Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 33 lần đầu tới phường thị. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Trong lòng Lâm Hiên kinh ngạc nhưng thần sắc không đổi, hắn vừa mới. Tiến vào có một thiếu niên chạy ra nghênh đón cung kính thi lễ nói. Tham kiến tiên sư, u, v, quy, quy, mơ, Lâm Hiên gật đầu. Người muốn mua tài liệu, đan dược hay là phù lục. Lâm Hiên ngẩn ra mấy món này các ngươi đều có ư Đương nhiên thiếu niên gật đầu trên mặt lộ vẻ kiêu ngao song vẫn Rất cung kính nói phường thị của Hải Long Môn chúng ta là lớn nhất Trong vòng ngàn dặm quanh đây Tám chín phần những tài liệu mà tiên sư Trúc Cơ Kỳ và Linh động Kỳ đều có thể tìm được ở đây Nghe khẩu khí lớn như vậy Lâm Hiên thầm vui mừng Đúng là Duyên Châu Không thể so sánh được Hắn trầm ngâm một chút rồi nói ngươi đưa ta. Tới cửa tiệm bán tài liệu luyện đan lớn nhất nơi này. Được, xin mời người theo ta. Thiếu niên dẫn Lâm Hiên đi xuyên qua chập vô số lầu các quẹo cháy. Quẹo phải quanh co cuối cùng tới một tòa kiến trúc huy hoàng màu vàng, tím. Phường thị này vốn là một kiến trúc cực lớn do vô số kiến trúc nhỏ hợp. Lại mà thành như một bàn cờ xảo đoạt thiên công một. Lầu các trước mắt có thể nói là kiến trúc hoa lệ và lớn nhất Phía trên lộ ra một tấm biển thật lớn có viết mấy chữ hải long các Tiên sư mời Lâm Hiên vừa bước vào bên trong đã giật mình Trong tiệm bày la liệt Nào các loại phù linh khí cùng với tài liệu tu tiên Hắn đưa mắt liếc qua sơ lược Linh khí có tới mười mấy hạ phẩm kiện Tùy tiện bày ra như thế cũng khiến kẻ khác giật mình một trưởng quỹ bộ dáng mập mạp đi tới liếc hắn chắp tay nói đạo hữu phải chăng là mới từ duyên châu tới đây lâm hiên nhất thời cảm thấy giật mình đối phương sao lại biết hắn lặng lặng để tổ linh lực đề phòng bất chắc ha ha đạo hữu không cần phải để tâm chỉ có tu tiên giả từ duyên châu mới tới đây mới có chút thất thố như ban nãy trên mặt trưởng quỹ mập mạp đầy vẻ hòa khí lâm hiên thản nhiên nói Nguyện được nghe rõ hơn. Đạo hữu đã nguyện ý nghe thì kẻ hèn đương nhiên là sẽ nói. Sau chừng nửa tuần nhăng Lâm Hiên buông lòng cảnh giác. Nghe lão mập. mạp này nói Lâm Hiên mới biết tu tiên giới Duyên Châu còn lạc hậu hơn. Rất nhiều so với hắn nghĩ. Tỉ như linh khí tại Duyên Châu chỉ có tinh anh để tử cùng tu sĩ trúc. Cơ kỳ mới có. Nhưng tại u Châu tu sĩ có tu vị tầng thứ tư linh động. Kỳ đa số đã có một kiện hạ phẩm. Xem ra tin tức có được từ phiêu vân tốc cũng không đầy đủ. Hắn nhất. Định tìm hiểu thêm vũ châu để dễ dàng hòa nhập nơi này. Đúng rồi đảo hữu tới nơi đây là cần cái gì trưởng quỹ này cũng rất. Tinh minh không vì lâm hiên từ nơi hoang dã đến mà khinh thị. Chẳng hay quý điếm có thư tịch về luyện đan không. Đan thư gã mập mạp trầm ngâm một chút nói có. Xong đều là điển thư. Nhập môn còn cao thâm thì e Nhập môn là được Tẩy tuổi đan là loại thấp nhất Mà thối luyện lần thứ hai thì đơn giản Hơn dù có luyện cực phẩm đan Thì chỉ cần phương pháp luyện chế đan Dược nhập môn là đủ Xin chờ một chút trưởng quỹ phân phó Vài câu với tên tiểu đồng bên Cạnh tên kia thần sắc cung kính Lập tức lui xuống Không biết đảo hữu còn cần gì nữa chăng Có địa hỏa phù không Nghe Lâm Hiên yêu cầu trưởng quỹ cũng không lộ ngạc nhiên thản nhiên. Nói thì ra là đảo hữu muốn luyện đan bổn điếm có địa hỏa phù do cao. Thủ trúc cơ kỳ hải long các chế tạo tuyệt đối là vật tốt. Sau khi xem xét mấy vật phẩm trong lòng Lâm Hiên vui sướng, không ngờ. Ở đây lại dễ bán ra như vậy. Nếu như là đang ở xuyên Châu muốn tìm. Kiếm mấy thứ này phải tốn một phen tay chân. Xong Lâm Hiên cũng không cao hứng được bao lâu địa hỏa phù không. Những đắt mà khi luyện đan cần rất nhiều. May là từ hỏa linh chân nhân. Hắn lấy được không ít linh thạch trung phẩm nên dư giả để mua vào. Xem ra đảo hữu là đang muốn luyện chế trung phẩm tẩy tuổi đan. Lâm Hiên ngẩn ra mở miệng hỏi làm sao ngươi sao biết. Với tu vị linh động kỳ đại viên mãn của đảo hữu khẳng định là muốn. luyện chế trung phẩm tẩy tủy đan để trùng kích bình cảnh tiến giai chúc cơ kỳ nghe đối phương nói lâm hiên hoàng sợ tu sĩ muốn xem cảnh giới thì phải thi triển linh nhãn thuật nhưng hành động này khá vô lễ mới vừa hắn cũng không thấy đối phương thi triển linh nhãn thuật ha ha đảo hữu không cần ngạc nhiên hiện tại đã có linh nhãn thuật Cải tiến tu luyện xong chỉ cần liếc mắt một cách là có thể nhìn ra tu. Vị công pháp này chỉ cần 100 hạ phẩm tinh thạch không biết đạo. Hữu có hứng thú với nó. Thật vậy sao? Đương nhiên hải long các chúng ta giao dịch bảo vật tuy giá hơi cao. Một chút nhưng bảo đảm tuyệt đối chất lượng không bao giờ dùng vật. Giả lừa gạt đồng đảo Tên mập mạp nói lời này khiến lâm hiên khẽ nhích môi cười. Bảo vật đắt. Một cũng tính là gì chỉ cần hữu dụng là được cho ta xem công pháp. Một chút. Gã trưởng quỹ cười cười lấy ra cho hắn một cái ngọc giản. Lâm Hiên đem thần thức truyền vào. Một lát sau hắn thu hồi thần thức hít một hơi ta muốn công pháp này. Sau khi thu mua địa hỏa phù, đan thư và công pháp linh nhãn thuật cải. Tiến vào túi chữ vật Lâm Hiên đang định rời đi thì gã trưởng quỹ giường. Như nhớ ra điều gì lại gọi to đảo hữu chờ một chút. Lâm Hiên ngẩn ra rừng lại nói còn có việc gì. Gã mập mạp trầm ngâm một chút rồi nói đảo hữu muốn luyện đan không. Biết là nắm chắc được mấy thành. Nghe vậy lâm hiên cau mày im lặng. Đảo hữu không nên hiểu lầm. Ta không có ý gì khác. Chỉ là bổn điếm. Mới có một loại dược liệu có thể đề thăng khả năng luyện đan thành. công Có dược liệu như vậy sao? Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia kinh ngạc. Điều này đúng là mới nghe nói lần đầu. Kẻ hèn tuyệt không có dối, chỉ là thảo dược này mới được phát hiện. Chưa lâu, số lượng cũng rất ít. Lâm Hiên có chút nghi hoạt, đan dược vô cùng quý giá chính là do khi. Luyện rất dễ thất bại. Nếu có dược liệu chân quý như thế thì đâu đến. Lượt một gã tu sĩ cấp thấp như hắn được chào mời. Ha ha, đảo hữu không cần lo lắng. Hằng tâm thảo này chỉ có hiệu quả với tẩy tủy đan rất cần cho đạo hữu. Hơn nữa bất luận là ngươi là luyện trí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thậm chí là cực phẩm đan, thảo dược này cũng có thể đề cao xác suất thành công gã mập lại khoa. Khoang nhấn mạnh nói kẻ hèn đã nói qua, vật phẩm bổn điểm mặc dù hơi, Đắt nhưng phẩm chất tuyệt bảo đảm. Lâm Hiên liếc mắt gã mập mạp vậy Hằng tâm thảo nọ giá thế nào? Một cây hằng tâm Thảo có thể luyện chế được một lô đan dược xong chỉ cần 500 tinh thạch là có thể mua được. 500 tinh thạch. Lâm Hiên cân nhắc một chút nếu Thảo dược có công hiệu nghịch thiên như thế thì giá này cũng không tính là đắt bất. Quá hiện tại trong người hắn không nhiều tinh thạch như vậy. Như vậy đi Thảo dược này giữ lại để ngày mai mới tới lấy được. Không, Lâm Hiên đem 100 tinh thạch cuối cùng còn lại giao cho. Trưởng quỹ làm tin. Hảo yên tâm, ngày mai ta chờ đảo hữu quang lâm. Ra khỏi hải long các, lâm hiên dùng thần thức quan sát một chút, không. Thấy có người theo dõi thì đổn quang bay đi. Gần nửa canh giờ sau lâm. Hiên dừng ở một nơi hoang vắng, lúc này thiên ma nghĩ dung thuật đát. Mất đi hiệu lực khôi phục lại chân diện. Hắn từ trong lòng ra ngọc giản, đem thần thức chìm vào tham ngộ một. Hồi rồi tu luyện linh nhãn thuật cải tiến nọ. Do là công pháp cơ bản. Nên cũng không có mất nhiều khí lực. Rất dễ dàng học được. Sau đó Lâm. Hiên lại lấy đan thư ra xem một hồi. Bất chi bất giác sáu canh giờ đã trôi qua. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn sắc trời. Màn đêm đã phủ xuống nhưng phường. Thì vốn mở cửa đến nửa đêm. Sau khi thi triển thiên ma nghĩ dung thuật. Lâm Hiên tiếp tục đổn quang tới đó. Tiên sư. Lần này tiếp đón hắn là một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi khá. Ra nhìn. Là ngoại môn đệ tử Hải Long Môn. Ta muốn thuê một gian tiệm có mặt tiền thì phải làm thủ tục ở đâu. Tiên sư xin mời đi theo ta. Thiếu nữ dẫn đường còn Lâm Hiên chậm rãi theo sau. Sau một hồi qua các kiến trúc quanh co một tòa biệt viện nói là nơi này. Thiếu nữ vốn lưng ông mời. Lâm Hiên liền tiến vào trong viện. Hắn liếc. Mắt nhìn qua chỉ thấy bên trong có 5 tu sĩ. Hai người có tu vị linh. Động sơ kỳ. Hai người linh động trung kỳ. Trong lòng Lâm Hiên vui vẻ. Công pháp linh nhãn thuật mới học này. Quả nhiên là gấu hiệu. Xong khi nhìn một lão giả niên kỷ. chừng lục tuần mi từ mục thiện thì. Trong mắt Lâm Hiên co rút lại. Không nhìn ra được cảnh giới. Chẳng lẽ. Là tu sĩ trúc cơ kỳ. Tham kiến tiền bối. Ha ha tiểu hữu không nên đa lễ. Tới chỗ này đều là khách ngươi muốn. Thuê một gian tiệm mặt tiền sao. Đúng vậy. Nhưng vãn bối chỉ thuê có một ngày. Không biết có được. Không. Một ngày. Thần sắc lão giả không thay đổi nói đương nhiên là được. song do thuê ngắn hạn thì chi phí hơi đắt. Mỗi ngày năm khối tinh. Thạch được. Lâm Hiên rất nhanh hoàn thành thủ tục. lão giả đưa cho hắn một cái lệnh bài và một cái ngọc giản nói lệnh bài là để vật chứng đã thu. cửa tiệm còn trong ngọc giản có ghi một số thông tin và sự tình cần chú ý. chúc tiểu hữu làm sinh ý may mắn. đa tạ tiền bối lâm hiên cười tiêu sái nói. ra khỏi tiểu viện, vẻ mặt hắn lại trở nên lành lạnh đem thần thức xót vào ngọc giản xem qua một lần, sau đó dựa theo chỉ dẫn đi tới cửa tiệm. Trương Huynh, ngươi có nghe nói phía tây nam phường thì có một cửa. Tiệm mới mở chuyên bán tẩy tuổi đan không? Lý Đạo Hữu cũng biết sao, mau tới nhanh không là không kịp mua đan. Dược, nửa canh giờ sau, các tu tiên giả cấp thấp trong phường thì nghe được. Tin tức có một đan phòng mới được khai trương. Cửa tiệm đơn sơ nhưng lại bán ra tẩy tuổi đan có thể bồi nguyên để thăng tu vị cho các tu tiên giả cấp thấp. Trong phường thì vốn bán đa dạng các loại tài liệu, phù lục, linh khí. Nhưng tiên đan giúp tiến tu vị thì hữu hạn. Hạ phẩm tẩy tùy đan nơi đó. Hiện được bán với giá 3 khối tinh thạch. Cửa hàng không có tiểu nhị, trưởng quỹ là một gã trung niên mặt vàng. Như nghệ đối với sinh ý nườm nượp vẫn không chút đổi sắc. Người này tự. nhiên là Lâm Hiên đã dùng thiên ma nghĩ dung thuật biến thành. Sở dĩ hắn tính làm thế này là sau khi trúc cơ thành công thì tẩy tủy. Đan trở nên vô dụng. Tránh lãng phí thì đem đổi lấy nhiều tinh thạch. Có thể bước ra một chút để mua hàng tâm thảo. Một thời gian trước ở trong hoang sơn lâm hiên đã tinh chế hết toàn bộ phế đan. Hiện tại hắn đem toàn bộ hạ phẩm đan bán ra thu về tinh, thạch. Trung phẩm đan thì cũng có nhiều nhưng không thể tùy tiện bán. Gia vì ngay cả tam đại thế lực u châu mỗi tuần trăng cũng chỉ luyện ra. Số lượng có hạn. Con sâu sạc sỡ nhất bao giờ cũng dễ bị chim mồi để ý sớm nhất. Muốn sinh tồn tại tu tiên giới thì phải học cách ẩn nặng. Do độ quý hiện của đan được mà lâm hiên chỉ mất nửa canh giờ là đã bán. Hết hạ phẩm đan trên người. Càng về sau giá càng cao nên thu hoạch. Vượt xa tưởng tượng. Không ngờ thu được tới 5.000 khối tinh thạch Các vị đan dược đã hết Xin mọi người ngày mai lại đến Nghe trung niên mặt vàng nói Đám tu sĩ đang xếp hàng trước tiệm thở Vắn than dài Đan dược tăng tiến tu vị này hiếm có Chỉ vì tới chậm mà Không mua được Sau khi thăm dò hồi lâu Đám tu sĩ này mới không tỉnh Nguyện rời đi Chờ chúng tu sĩ đi khỏi lâm hiên Mới đóng cửa tiệm trên mặt lại lộ ra Một tia lo lắng, tinh thạch đương nhiên là hữu dùng nhưng cũng khiến người dước lấy họ. Trong phường thì việc giao dịch được hải long môn, bảo vệ nhưng một khi ra ngoài thì rất có thể có kẻ dắp tâm cướp đoạt. Ba, chú thích xảo đoạt thiên công. Ý nói những công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo. Sánh với trời, xuất xứ của nó bắt nguồn từ tam quốc trí. Thời Tam Quốc, con gái của huyện lệnh thượng sái là Trân Thị có nhan Sắc đẹp như tiên, khi còn nhỏ có thầy tướng nói nàng sau này có tướng. Đại Phú Quý. Về sau công tử thứ hai của Viên thiệu là Viên Huy yêu nhan Sắc nàng cưới làm vợ. Nhưng ít lâu sau Viên thiệu bị Tào Tháo đánh bại. Ở trận Quan Độ, Viên Huy bị Tào giết chết. Bấy giờ vợ thiệu và chân Cô nương ở trong nghiệp thành. Khi tàu phi chiếm được nghiệp thành vào, viên phủ thấy nhan sắc quá đẹp đem lòng mến yêu sai binh lính giữ chặt. Phủ sau đó đem về cưới làm vợ. Phi vô cùng sủng ái chân thị, nàng muốn sao được vậy. Về sau phi phế. Hiến đế lên làm vua rồi lập chân thị làm hoàng hậu. Lúc đó chân thị đã gần 40. Để khiến cho mình không bị phi chán chân thị bỏ rất. Nhiều công phu vào việc trang điểm làm đẹp, tương truyền trong cung cấm. Của chân thì có nuôi một con rắn xanh rất đẹp miệng ngậm trâu. Cứ mỗi lần hoàng hậu trang điểm buộc tóc là nó ở bên cạnh uốn mình xếp thành. Hình những kiểu búi tóc khác nhau, hoàng hậu cứ theo vậy mà kết tóc. Nên mỗi hôm đều có một kiểu tóc khác lạ đẹp đẽ vô cùng, khiến phi yêu. Mến mãi không biết chán. Những kiểu tóc hoàng hậu biến hóa khôn lường. Ai nhìn cũng phải trầm trồ thán phục và được ví như có trời làm tóc, cho, từ đó thành ngữ xảo đoạt thiên công ra đời để chỉ những điều tuyệt diệu phi phàm giống như những ván cờ nghệ thuật thâm sâu khéo, léo.